Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta ở đó có tốt hay không? Cô dừng lại một chút rồi nói Có thật nhiều chuyện của các anh Chú đều thuật lại cho chúng em biết Chú Vĩnh không có con cái Chú coi chúng ta như con cái của mình Âm thầm chú ý tới chúng ta Tiểu Yên Em là chỉ Không sai Giật Yên khẽ cười lên tiếng Thì ra là vậy Thời sơ kỳ khảnh nghiệp của Trung Tín Xã Đúng là có rất nhiều khó khăn Hoàn hảo là mỗi lần đều có thể giải quyết dễ dàng. Anh nghĩ rằng Trư Vĩnh sẽ vứt bỏ hết thảy đi đối mặt với mẹ của em sao? Giật Yên nghĩ đến một chút cố kỵ của Vu Vũ, Vũ Minh. Anh chỉ có thể nói rằng cậu sẽ tìm một phương thức không làm tổn thương đến mẹ nuôi. Tổn thương? Có lung chờ đợi cũng là một loại tổn thương. Giật Yên âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến mức Hào Kiệt cho là cô căn bản không có nói gì. Nếu không phải anh vẫn chú ý nhìn cô anh không thể tin được là cô đã nói chờ đợi cũng là một loại tổn thương, cô đang đợi cái gì? Hạo Kiệt cứ mỗi lần thấy mình hiểu rõ cô hơn một chút thì lại một mặt khác của Giật Yên mà anh chưa bao giờ nhìn thấy lại hiện ra. 5 năm đối với bọn họ mà nói là trưởng thành hay là ngăn cách. Thật vất vả mới đưa hai thùng cơm, Hạo Luân cùng Phương Khải đi, Giật Yên dọn dẹp xong mới lấy đồ uống ra ngồi tán gẫu. Hào Kiệt đang ngồi nhắm mắt sướng thần trên ghế sofa, Dật Yên đi tới hỏi: "Sao, đầu có còn đau không?" "Tốt rồi, buổi chiều lúc trở về anh đã uống một viên thuốc giảm đau, ngủ một giấc, hiện tại tốt hơn nhiều." Hào Kiệt mở mắt nhìn Dật Yên đáp, hắn thích lại không khí hiện tại, vừa được ăn bữa cơm gia đình lại có người làm bạn, đúng là có không khí gia đình. "Em giúp anh xoa bóp có được không?" Không đợi Hào Kiệt trả lời, cô đã tới bên cạnh anh. Trước tiên, cô nhẹ bóp hai vai, ngăng cổ, cổ, diên thủy để cho các cơ ở cổ và vai thư giãn, sau đó cô lại kéo lên tới ngay giữa đầu, bấm huyệt từ mép tóc lên đến đỉnh đầu, mỗi lần bấm đều ấn 5 lần bằng 3 ngón tay của cả hai bàn tay. Lông mới bắt đầu, Hạo Kiệt còn có thể chú ý động tác của cô, không tới 1 phút, toàn thân anh buông lỏng, đầu cùng bắp thịt ở cổ không còn cứng ngắc co rút nữa, anh từ từ đắm chìm vào trong thoải mái. Qua các xúc cảm của ngón tay, Dật Yên có thể cảm giác được Hạo Kiệt đã buông lòng, cô tin tưởng cũng như hy vọng là nó thực sự có thể giúp đỡ anh. 3 tháng trước ở tại Đài Loan, nhà của Trố Vĩnh, một lần vô tình cô phát hiện trong thư phòng của Trố Vĩnh có bản gốc quyển sách trị liệu, vì vậy đã tò mò lật xem. Cô còn đặc biệt ghi nhớ mấy liệu pháp cô thích, hôm nay là lần đầu tiên cô thực hành, không biết có hữu hiệu hay không. Qua chừng 15 phút, Dật Yên rụt ngón tay lại, Ngồi vào cạnh Hạo Kiệt, thấy anh mở mắt liền vội vàng hỏi, "Cảm giác như thế nào?" "Rất thoải mái, cảm ơn em." Giật Yên một mình nói thầm, "Thoải mái, trên cho biết là có hữu hiệu, hữu hiệu kia." "Đi, chúng ta thử một lại khác." Cô hăng hái bừng bừng lôi kéo Hạo Kiệt hướng tới phòng ngủ. "Đó là trị liệu cái gì?" "Đang cao tính rồi." "Lão đại, anh lại một đêm không có ngủ vậy không? Sắc mặt khó nhìn như vậy." Lời nói của Hạo Luân đổi lấy ánh mắt lạnh lùng của Hạo Kiệt. "Oa, mùa đông năm nay đến sớm." Phương Khải ở một bên quan sát Hạo Kiệt cùng Dật Yên, Hạo Kiệt trầm mặt đi vào phòng làm việc riêng, sau lưng truyền tới tiếng Hạo Luân chất vấn Dật Yên, "Em gái xinh đẹp, em rốt cuộc đã, đã làm gì với lão đại vậy?" "Nào có, em chỉ giúp anh ấy xoa bóp thôi." Trong khoảnh khắc đóng cửa lại, Hạo Kiệt nghe được Dật Yên vô tội trả lời, "Xoa bóp thì đúng là tốt." Đối với bệnh nhức đầu, đúng là đại giúp đỡ. Nhưng nâng cao tính dục. Hào Kiệt ngồi vào kế làm việc, vừa nghĩ tới bốn chữ nâng cao tính dục này lại làm cho anh dên dỉ ra tiếng. Tạm thời không hỏi có hiệu nghiệm hay không, nhưng nếu thực sự hữu nghiệp thì sao? Trời ơi ạ, anh thật không biết, nên đem sật yên nhốt vào chỗ nào cách anh xa nhất, chỗ đảo là an toàn nhất đây. Hay là lôi kéo cô đến tòa án, lập tức công chứng kết hôn. Anh nhất định là vừa rồi nghe nhầm. "Điều em nói cùng với điều anh nghe thấy không giống nhau." Hạo Kiệt mong đợi nói. "Em nói là nâng cao, đủ rồi." Hạo Kiệt không đợi cô nói xong lập tức cắt đứt. Anh hiện tại cảm thấy cơn nhức đầu lúc nãy đã lại gõ huyệt thái dương, anh thậm chí còn cảm giác buồng tim của mình càng lúc càng già yếu. "A Kiệt, sao vậy? Đầu lại đau, có muốn em xoa bóp nữa hay không?" Giật Yên mới xoay người đưa ra hai tay, Hạo Kiệt đã bị dọa cho sợ, bước lui về sau từng bước. Không cần. Thấy thần sắc thất vọng bị thương tổn của Dật Yên, anh không đành lòng bèn khuyên giải. Chớ nghi ngờ, anh chỉ là muốn đi ngủ một giấc ngon, tin tưởng ngày mai nhất định sẽ không có chuyện gì. Hao Kỳ thật nhanh trốn vào phòng mình, thống khoái tắm nước nóng cởi bỏ thật tốt áp lực hằn chương, mấy ngày liên tiếp tắm nước lạnh, số lần đó còn nhiều hơn so với 2 7 năm qua. Tắm nước lạnh chỉ là có thể làm nguội bớt chứ không phải là một giải pháp tốt. Ngày hôm nay, điều anh không cần nhất chính là nâng cao tính dục. Vừa nghĩ đến đây thì anh thấy mình lại cần phải dùng nước lạnh để tắm. Cũng vì vậy, anh cả một đêm không chợp mắt. Vạn Nhất Hạo Kiệt vốn đang trầm tư nhắm chặt hai mắt, đột nhiên nhớ tới cá tính của Giật Yên và Hạo Luân, chỉ sợ nhất định sẽ Anh nhanh chóng hướng cửa phòng làm việc, dùng sức mở cửa, quả nhiên, bọn họ còn đang ở trong đó. Giật Yên, không cho phép em sa bóp giúp bọn họ. Hạo Kiệt giọng nghiêm trọng ra quy định lập tức nghe được kháng nghị. "Lão đại, đó thật không công bằng, em đang Không được, nghe được không?" Đột rồi, Sật Yên cười chậm trong lòng, cô biết Hạo Kiệt sợ cô lấy bọn họ làm vật thí nghiệm. Hạo Kiệt lấy được đáp án hài lòng xong mới hớn hở sai người quay trở về phòng làm việc. "Vừa ý chưa?" "Anh nói gì? Em không hiểu." Phương Khải hiểu ý tứ của cô. Anh biết cô chơi thủ đạn nhỏ. Không hiểu mới là lạ, Hạo Luân hướng về Dật Viên là mặt quỷ, vừa cười vừa hỏi, "Sau này chúng ta phải gọi một tiếng chị dâu à nha. Các anh cũng biết cái hội của em, thấy Hạo Luân cùng Phương Khải gật đầu, Dật Yên hào phóng nói, "Thuận theo tự nhiên đi. Bắt quá, chậm nhất là 3 tháng." "3 tháng, không quá nhanh chứ?" "Quá nhanh, em biết anh Nghi đã 14 năm, hơn nữa Em cũng cho anh ấy tự do lựa chọn mà. Tự do lựa chọn? Lúc nào? Sao bọn anh không biết? Lời nói của Hạo Luân đạt được sự đồng ý của Vương Khải. Em 15 tuổi đã sang Mỹ suốt 5 năm, anh ấy có thật nhiều cơ hội để lựa chọn mà. Em nói 5 năm, năm này? Vương Khải buồn cười nhìn Zật Yên. "Dĩ nhiên." Zật Yên hùng hồn nói. Vương Khải cùng Hạo Luân lấy được đáp án mình muốn, hài lòng mỉm cười, sau đó cầm tài liệu lên bắt đầu làm việc. Sở Diên còn tưởng sẽ có một cuộc đại biện luận chờ cô, không nghĩ bọn họ cứ như vậy mà giải tán. Cô chợt lĩnh ngộ, bọn họ chỉ là muốn chứng minh cô nói ra tình cảm đối với Hạo kia. Không sao, đến lúc bọn họ đụng phải cô gái Tâm Nghi. <cười> Giật yên vì mình hứa hẹn, chỉ cần cô chờ được cơ hội, đến lúc đó bọn họ thế nào cũng không thể không hối hận. "Cô ấy không hối hận rồi chứ? Đã quá hẹn." Hạ Luân gấp gáp đi đi lại lại. Giật yên lần này không thể cười, Hạ Luân gấp gáp bởi vì hàn suối đã chậm nửa giờ so với sao hẹn. À Luân, chấn định một chút. Đừng quên thân phận của em. Còn nữa, có thể cô ta đã thay đổi chủ ý. Nhưng cái này cũng không gọi là hối hận, biết không? Hào Kiệt dùng giọng nói gian dậy như dạy bé trai đối với Hạ Luân. Lão đại, em không còn là đứa trẻ nữa. Hào Kiệt không nói, chỉ đùa cợt nhìn Hạ Luân. Thật ra là em chỉ là... Có lẽ... Hạ Luân nhuôn nhuôn vai, không biết nên nói gì tiếp. À Luân, anh chỉ gặp qua hàn suối có một lần, tự hồ quán bức để ý. Đây là từ hình sung mà biễn cưỡng Giật Yên mới có thể nghĩ ra. Thần túy nhầm vào vụ án này, hay là vì bản thân cô ta? Em gái xinh đẹp, thấy cả mắt thông minh của Giật Yên mở lớn mắt nhìn hắn, lại thấy anh họ cũng vô cùng hứng thú nhìn hắn, Hạ Luân thoáng chốc đỏ mặt lên, có chút không biết làm sao. May mà nữ tiếp tân thông báo hàn suối đã tới. Hạ Luân, anh chỉ gặp qua hàn suối có một lần, Đưa cô ấy tới đây." Lời nói của Hạo Kiệt làm Hạo Luân đang vội vàng đi ra phòng làm việc ngạc nhiên mà dừng cước bộ lại. "Lão đại." Hạo Luân nhìn Hạo Kiệt không động đậy, cũng chỉ có thể dùng khẩu khí than thở thất bại. Trong chốc lát, Hàn Sối đã được nữ tiếp tân mang tới phòng làm việc của Hạo Kiệt. "Hàn tiểu thư." Tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc không dứt với thay đổi của Hàn Sối, kiểu tóc vốn là kiểu tóc thời thượng của phát giờ lại được gió thẳng trên vai của cô. Tâm tính của cô từ trước đến nay đều là tự tin và thành thục, giờ lại thành nao núng, khiếp đảm như một cô gái nhỏ. Tống Tiên Sinh hàn rối khiếp nhược kêu, ngồi xuống ghế salon theo dấu tay mời ngồi của Hạ Luân. "Tôi giới thiệu với cô hai vị đồng nghiệp của tôi. Một là Tống Hạo Kiệt, là người sáng lập của Trung Tín Xã, cũng là người phụ trách. Vệ khác là Trần Dật Yên, ngoại hiệu là cô gái xinh đẹp." "Ka Phỉ, đồng ý phụ trách vụ án này sao?" Âm thanh của hắn suối lí nhí không nghe được. "Hàn tiểu thư." "Hoặc là Ka Phỉ nguyện ý phái người coi như là coi như là tôi muốn xin vệ sĩ, có thể được không?" Hàn Zối hoảng cắt đứt lời của Hạ Luân, hắn thấy thần sắc kinh hãi trong mắt của cô. "Hàn tiểu thư, chúng tôi không muốn nói từ chối, không muốn tiếp vụ án này." Lời nói của Hạ Luân hiển nhiên đã trấn an hẳn suối, chỉ thấy cô nhẹ nhẹ thở ra. Có lẽ cô nên nói cho chúng tôi biết, cô gặp khó khăn gì? Tại sao cần phải có người bảo vệ cô? Hào Kiệt trầm tĩnh mở miệng hỏi. "Tôi không muốn chết. Ai muốn giết cô?" "Tên hung thủ, tại Long thủ đã cướp lấy sáu mạng người." Ánh mắt của Hàn Suối tan dã nhìn xung quanh như sợ có người một bên ròm ngó. Hắn muốn giết tôi, hắn muốn giết tôi. Hà Luân giật Yên Hạo Kiệt đều nhìn nhau, bọn họ an tĩnh cho Hàn Suối nói cho bọn họ nguyên nhân vì sao có người muốn giết cô. Hàn Suối ánh mắt không chắc nhìn bọn họ nói, "Tôi nhận được, nhận được tin nhắn, hắn cười cho tôi." Hắn nói, "Hắn là độc giả của tôi, hắn muốn cho tôi nổi danh." Hàn Suối nói đến đây dừng lại thật lâu. Cô hít sâu mấy cái để bình tĩnh lại, khi cô mở miệng nói lại, ngữ điệu đã vững vàng lên nhiều, nhưng tay vẫn xoắn lấy cọng tóc. "Thật xin lỗi, tôi quá." Cô lại hít sâu thêm một hơi mới nói, "Lúc tôi ra cửa nhận được một phong thư khác, mới có thể Hàn tiểu thư, cô có thể đem chuyện nói rõ ràng hơn một chút được không?" Hạ Luân dùng ngữ điệu bình tĩnh cố trấn an Hàn Suối. Có lẽ là vì ánh mắt bình tĩnh cùng ủng hộ của bọn họ đã ảnh hưởng tới Hàn Suối. Hàn Suối sợ sang lại suy nghĩ lần nữa rồi mới nói, "Một ngày sau khi tôi từ đây trở về, có nhận được một phong thư. Nội dung trong đó không khác nhiều so với nội dung của các phong thư từ độc giả khác, chỉ bất quá, phong thư này không phải được chuyển giao từ nhà xuất bản mà là trực tiếp đến hộp thư nhà tôi. Tôi vốn không chú ý, chỉ cho là của độc giả." Nhưng ba ngày sau, Cô lại nhận được một phong thư bưu tích hoàn toàn giống như phong thư đầu, trong đó chỉ nhắc tới mấy tình tiết trong sách, còn nói hắn sẽ viết thư tới nữa, mà vừa rồi lúc tôi ra cửa lại nhận được tin. Trong mắt Hàn Suối tràn đầy kinh hoàng, Hào Kiệt hỏi thăm trọng điểm, "Cô vừa nhắc tới ba phong thư là gửi trực tiếp đến nhà cô, như vậy là gửi qua đường bưu điện, có là người chuyên trách đưa đến?" "Người chuyên trách? Trên phong thư không có tem, cũng không có dấu bưu điện." Cô có mang theo người không?" Hạo Kiệt lại hỏi một lần nữa. "Chỉ mang theo phong thư nhận được khi ra cửa thôi." Hàn Suối lấy phong thư từ trong ví ra ra, giao cho Hạo Luân. Hạo Luân sau khi xem xong truyền cho Hạo Kiệt cùng giật yên, chân mày hắn cau lại trong khi chờ bọn họ đọc xong phong thư. Trong thư có nhắc tới, trong vòng 1 tuần lễ, hắn sẽ tới tìm cô cùng cô thảo luận nghệ thuật tử vong. Hạo Kiệt đọc xong thư nói, "Nghệ thuật tử vong chính là quyển sách kế tiếp của tôi." Hàn Sối bất đắc dĩ nói: "Cho nên, cô mới nói, người hai muốn giết tiếp theo chính là cô." Hạ Luân hiểu rõ nói, Hàn Sối mãnh liệt gật đầu phụ họa. "Độc giả có thể dễ dàng lấy địa chỉ của cô từ nhà xuất bản không?" Hạ Kiệt trầm tư hỏi. "Không, nhà xuất bản sẽ duy trì sự riêng tư cho các tác giả." Nói như vậy, chỉ có nhân viên của nhà xuất bản và bạn bè của cô biết thôi. Hạ Kiệt lại hỏi một lần nữa. "Thật là như thế?" Nhờ vậy, trong những bạn bè của cô, có ai biết cô đang viết sách không? Không biết. Không biết. Hạo Kiệt có chút kinh ngạc hỏi. Ý của tôi là, tôi không nói cho bạn bè biết, nhưng tôi dùng tên thật phát biểu, bìa sách lại có hình của tôi, mặc dù không rõ lắm nhưng mà đối với người biết tôi thì đủ rõ ràng. Hàn Suối nghiêng đầu chuyên chú nhìn Hạo Kiệt. Còn có hình, xem ra là phạm vi lại mở rộng rồi. Hạo Luân lấy tay vuốt ấn đường hay nghĩ là người hàng xóm cũng có thể ra?" Hàn Suối kinh ngạc nói. "Hoặc chỉ là người đã gặp qua cô, lại cũng đọc qua sách của cô." Hạo Luân nói tiếp. "Vậy tôi nên làm gì bây giờ?" "Đồng nghiệp của tôi sẽ cùng cô trở về nhà sửa soạn đồ đạc, thuận tiện cầm theo hai phong thư kia. Cô phải tạm thời rời khỏi nhà một thời gian. Nhưng là tôi sẽ ở đâu?" "Cô có thể tạm thời ở cùng một chỗ với vị nữ đồng nghiệp của tôi đây, như thế nào?" Hạo Kiệt liên quang chật lóe, nghĩ tới cái chủ ý này, thật Hàn Suối mừng rỡ nói, phí tổn bao nhiêu, tôi nhất định sẽ trả. Từ sau khi Hàn Suối vào phòng làm việc, Giật Yên vẫn không nói một lời, lúc này nghe thấy lời của Hạo Kiệt cũng chỉ nhướng mày nhìn anh. Cô dĩ nhiên hiểu ý đồ của anh, cô hiện tại đang ở tạm nhà của anh, anh lại cho Hàn Suối tá túc ở đó, như thế Hàn Suối có thể được dùng để làm hòa hoãn lực hút giữa cô và anh. Hạo Kiệt thấy Dật Yên mỉm cười to vẻ hiểu rõ, như vậy chắc cô biết đồng ý sau lưng quyết định của anh. "Hàn tiểu thư, chúng ta bây giờ lên đường đi." Dật Yên lần đầu mở miệng đề nghị. "Dĩ nhiên, chúng ta đi thôi." Hàn Suối mong theo Hạo Luân cùng Dật Yên rời đi. Chờ đến lúc bọn họ ra ngoài, Hạo Kiệt đem vụ án của Hàn Suối lặp lại từ đầu đến cuối một lần nữa. "Gian xếp xong chưa?" Hạo Kiệt thấy Hạo Luân vừa vào phòng làm việc liền cắt lời hỏi. "Đã xong." Em còn an bài một vị quản gia, chính là Ngô Tẩu. Như vậy là tốt nhất, nếu như chúng ta không có ở bên cạnh cô ấy, có Ngô Tẩu thì anh an tâm. Hạo Kiệt gật đầu khen, chồng của Ngô Tẩu là một cảnh sát, 10 năm trước hy sinh vì làm nhiệm vụ, bà vẫn ở nhà Hạo Luân giúp bề hắn quản lý việc nhà. Năm năm trước, lúc Hạo Kiệt muốn gây dựng sự nghiệp, thím đem cô Tẩu tới đây để giúp hắn. Hạo Kiệt chú ý thấy Ngô Tẩu có lực quan sát nhạy bén và có năng lực ứng biến. Neo được huấn luyện lập tức có thể trở thành một người vệ trang tốt, đúng là người anh cần. Em gái xinh đẹp đâu?" Đang sở sang đồ đạc, ánh mắt của Hào Kiệt quỷ dị đang sở sang lại đồ. Ánh mắt của Hào Kiệt quỷ dị. Sở sang lại đồ. Hào Kiệt thấy vẻ mặt khác thường của em họ lại không muốn trực tiếp hỏi hắn, chỉ hỏi: "Có phát hiện gì trong nhà hắn suối không? Em muốn sáng mai tái thảo luận, Phương Khải cũng có chút tài liệu cho chúng ta." Giật Yên cũng có. Vậy thì sáng mai 10 giờ. Không thành vấn đề, Hạo Luân mỉm cười mỹ mãn rời đi. Sửa sang lại đồ, ngay từ một tuần lễ trước, Giật Yên đã sửa sang thỏa đáng lại rồi. Tại sao? Trời ạ, không thể nào đâu. Hạo Kiệt đã đoán được Giật Yên lại đang cần sửa sang lại đồ. Nhà của anh, trừ phòng khách, phòng ăn thì chỉ còn lại ba căn phòng, một phòng ngủ chính của anh, còn lại là hai căn phòng cho khách. Nếu như Hàn Suối và Ngô Tẩu mỗi người cùng một gian, vậy thì giật yên. Hạo Kiệt thống khổ rên rỉ lên tiếng, xem ra là anh cậy ông đập lưng ông, anh đem mình vào cuộc diện tiến thoái lưỡng nan, trừ phi anh không trở về nhà, nếu không anh chỉ có thể cùng cô xài chung một gian phòng ngủ. Anh không thích như vậy. Trở gần giường, Sở Điên thấy Hạo Kiệt liền thong thả bước lại gần. Dù sao, chúng ta cũng không phải là không có cùng giường cộng trầm qua. Đó là chuyện cần phải thế. Hiện tại không giống sao? Hạo Kiệt vừa hỏi vừa sải bước đi đi lại lại, cơ bậu không dừng lại dù chỉ ở trong chốc lát. "Em lại không quen giường, em chỉ không nói cho anh biết, anh xem, tối qua em ngủ không ngon, hốc mắt cũng đã xuất hiện quầng đen rồi." Hạo Kiệt nhìn Dật Yên đang tẩy trang, ở xung quanh mắt nhát ra chỗ bọng mắt có màu thâm đen nhàn nhạt, nhạt, xem ra cô nói sự thật, nhưng lần nữa lại ngủ cùng cô, chỉ sợ giờ... Chỉ có một tuần lễ, em đảm bảo tuyệt đối sẽ không ngủ chân trường. Giật Yên còn thận trọng sơ tay phải lên làm bộ da dáng tuyên thể. Hạo Kiệt bỏ qua hết thảy sự chống cự, quyết định đi theo trái tim, giờ sao điều nên tới cũng sẽ tới. Ngủ đi, ngày mai còn phải bận rộn đấy. Giật Yên mặc bộ đồ ngủ màu trắng kiểu truyền thống, cổ áo 3 phân, váy dài chừng đến mắt cá chân, đem cô bao kín lại, cho dù là áo ngủ bảo thổ. Khi mặc ở trên người cô vẫn xinh đẹp đến chết người. Anh thậm chí có thể tưởng tượng được đường cong quanh ngực cô. Cho nên chờ Giật Yên ngủ say, anh mới nằm xuống mé giường, chỉ sợ anh rất nhanh sẽ ngã xuống dưới đất. Anh rất khổ cũng ngủ thiếp đi giữa những bất an. Hôm sau, bốn người bọn họ tụ tập ở phòng làm việc thảo luận vụ án của Hàn Suối. Các cậu hôm qua đi vào phòng của cô ta, có chỗ nào khác thường không? Hạo Kiệt hỏi. Em thấy cô ấy là một người biết biến hóa hay thay đổi. Phòng khách có một tủ rượu, không có rượu mà lại bày đầy sách. Ngược lại, trong thư phòng thì tủ sách lại được trang bị đầy đủ nhiều loại rượu. Bên trong phòng trang hoàng từ phục cổ đến mới nhất, vận dụng trong nhà đều tân thời nhất, ngay cả sắp thái cũng phong phú làm cho họa sĩ xấu hổ. Hạo Lâm vừa nói vừa lắc đầu thở dài. "Doạt Yên," Hạo Kiệt quay đầu nhìn cô, "em còn chú ý tới tàng thư của cô ấy." Phần lớn là các bộ sách tâm lý học, còn có trạm bộ thuật thôi miên. Giàn phòng của cô có thể sánh ngang người làm đẹp chuyên nghiệp, có nhiều loại tóc giả cùng mắt giả. Sạc yên nhịp bọn họ nói. Căn cứ theo lời cô ta nói, lúc cô ta không viết bản thảo, thích thay đổi mình. Thay đổi mình? Phương Khải cảm thấy hứng thú hỏi. Cô ta nói, như vậy giúp cô ta tìm kiếm linh cảm, tỏa nên nhân vật. Sạc yên thuật lại lời nói của Hàn Suối. Nói như vậy cũng tự hồ có lý. Phương Khải gật đầu nói, "Đạt quả, Giật Yên thấy ba người tập trung lực chú ý lên người cô, Đắc Ý nói, "Căn cứ vào nhân viên quản lý cao ốc thì mỗi lần Hàn Suối thay đổi trang phục thì bọn nam bên cạnh cô cũng đều khác nhau. Bởi vì cô ta vừa mới đến 2 tháng, cho nên hắn đặc biệt chú ý tới cô ta. Xem ra hoạt động xã giao của cô ta tương đối linh hoạt." Phương Khải hữu ý vô ý nhìn hướng Hạ Luân. Vậy mà Hạ Luân cười nói, Tình Yạc Qua có người vì ước hẹn với những người đàn ông khác nhau mà thay đổi nước hoa, cô thậm chí sửa lại cả trang phục. Đó không phải là rất thú vị sao? Vương Khải làm bộ rên rỉ nhìn Trần Nha. Các anh đừng làm rộn, em cảm thấy chuyện này rất quái dị." Giật yên cắt đứt bọn họ. Trực giác phái nữ, Hạ Luân nhạo báng nói. "Không tính hiện em, tại sao không đi điều tra chỗ cô ta ở trước kia một chút, nói không chừng lại có quan hệ với người chết?" Giọt điên nói đúng, bất kể là nhằm vào vụ án hay là vào người cô ta, chúng ta cũng cần biết những tài liệu này. Hạ Luân cùng Phương Khải lúc này mới thu hồi tâm tư hài hước. Đối với Hạ Kiệt, bọn họ thuần thục trăm phần trăm. Phương Khải, Hạ Kiệt nhìn hắn muốn biết hắn có phải có tài liệu muốn cung cấp. Thật ra thì lần này em gái xinh đẹp nói không sai. Tôi điều tra địa chỉ của người chết. Trong đó có một người từng cùng hàn suối ở trong một tòa nhà lớn. Hơn nữa, giao tình tự hồ rất tốt. Phương Khải gặt đầu bội phục với giật yên một cái. Xem ra hàn suối thích thay đổi trang phục, làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Đi tới chỗ nào cũng làm cho người ta chú ý. Điều này cũng giúp cho chúng ta dễ dàng thu góp tài liệu. Hảo Luân nói, Phương Diện nhà sát bản thì sao? Hảo Kiệt lại hỏi, Hoàn hảo là nhân viên lưu động của bọn họ đều không nhiều. Tôi thu được một tin tức đầy thú vị. Hảo Luân nói, Hàn suối từng nhận được hơn 12 bức thư từ một đọc giả. Phương Khải nhớ mày nói, một người duy nhất. Tại sao lại giác định đó là của một người đọc giả? Hạ Lân thiếu kiềm chế hỏi, chẳng lẽ là cùng bức tích, cùng địa chỉ? Không sai, lúc đó Hàn suối chẳng qua là một tác giả mới. Nếu có đọc giả gửi thư, nhà xuất bản lập tức sẽ chú ý tới. Càng thú vị chính là người phụ nữ chuyển phát thư đuổi theo, nói cho tôi biết, đó chính là Hàn Suối tự mình viết, tự mình gửi đến nhà xuất bản, nếu không thì chính là người cô ta theo viết. Làm sao người triển phát lại chắc chắn như vậy? Hà Luân có lẽ vì ấn tượng tốt với Hàn Suối, nghe được có người nói xấu cô, luôn có chút không vui. Nhà xuất bản có thói quen là nếu có độc giả gửi thơ, họ sẽ thu thập thêm một vài bức thư nữa mới chuyển giao cho tác giả. Cũng vì vậy mà cô gái kia mới có thể dễ dàng so sánh bút tích. Mỗi lần cô ta vừa nhận được thư, thì Hàn Suối lại gọi điện thoại hỏi thăm xem có thư gửi cho mình hay không. Nghe xong lời của Phương Khải, trực giác của Hảo Kiệt bảo rằng Hàn Suối nhất định có sinh líu với hung thủ. Đêm có mắt tập trung trên người Hàn Suối, nhất định sẽ có thu hoạch thú vị. Đôi mắt giật yên linh hoạt xoay chuyển, dường như đã có tính toán. Giọt đi ân, em rất câu trí, cũng cẩn thận. Nhờ kinh nghiệm còn quá ít, em phải theo ước định ban đầu của chúng ta, ngoan ngoãn làm công việc bên trong công ty." Hạo Kiệt phảng phất hiểu rõ chú ý trong đầu cô, trước khi cô mở mồm chủ động yêu cầu trước. "Ờ, giờ đèn chỉ có thể bĩu môi tiếp nhận." Hạo Kiệt vừa tuyên bố tan họp, điện thoại riêng trên bàn liền vang lên, hóa ra là Vô Vũ Minh gọi điện tới. "Vâng, cậu." "Tốt." "Tốt. Xin chờ một chút." Hào Kiệt đem điện thoại chuyển cho Giật Yên. "Vâng, Chu Vĩnh quyết định sao?" "Tốt. Biết. Không thành vấn đề. Bye bye." Giả đen bừng rỡ ôm Hào Kiệt hỉ hửng nói, "Chu Vĩnh quyết định đi nước Mỹ, thật tốt quá." "Đi Mỹ? Tại sao?" Hào Luân một đỏ mồ hịt. "Lấy vợ?" Giật Yên cao hứng ra khỏi phòng làm việc, "Cô phải gọi điện cho dì ở Mỹ, hoặc giả có thể chuẩn bị hôn lễ luôn." Sao em ấy lại cao hứng như vậy? Không phải chờ Vĩnh cưới em ấy đấy chứ?" Lời của Hạ Luân làm cho hắn nhận được một cú đấm từ Phương Khải. "Em nói sai sao? Chỗ Vĩnh đúng là không thể cưới em ấy được, chẳng lẽ là mẹ nuôi?" Phương Khải tuyên bố đáp án tránh cho Hạ Luân còn nói ra những câu nói kinh người gì nữa. "Mẹ nuôi? Làm sao có thể?" Hạ Luân sững sờ tại chỗ, Chỗ Vĩnh là lão đại của xã hội đen. Bác Sô đã gần 5 năm chớ không giao thiệp với quyền lực đấu tranh của bang phái, cũng không làm chuyện mua bán phi pháp nữa, nhưng là mẹ nuôi là tác giả hành văn giững sao. Giạt Yên nghĩ tới ở chỗ của Hàn Suối có một bộ sách tâm lý học đầy đủ, cô đột nhiên liên tưởng đến một loại khả năng, vì vậy giao phó công việc cho một nữ tiếp tân khác, còn mình thì chuẩn êm ra ngoài. 1 giờ sau, Hạo Kiệt muốn tìm cô để cùng đi ăn trưa. Hết lần này tới lần khác, trong chung tín xã đều không tìm thấy người. Nữ tiếp tân mới nói cho anh biết là một canh giờ trước Dật Yên đã ra ngoài. Hạo Kiệt cầm chìa khóa xe xông ra, anh đoán được cô đã đi đâu. Dật Yên đi tới chỗ ở của Hàn Suối, dễ dàng lấy được tín nhiệm của nhân viên quản lý, trực tiếp đi vào cao ốc. Cô lợi dụng kỹ xảo đã học được ở chỗ Vô Vụ Minh để dễ dàng mở ra khóa cửa của Hàn Suối. Đi vào bên trong, Dật Yên trực tiếp đi tới thư phòng. Sau hơn nửa canh giờ canh chờ, lại đi tới phòng hàn xuống lục soát, cho đến khi tìm được thứ cô muốn mới hưng phấn rời đi. Trước khi đi còn kiểm tra lại một lần, xác nhận không để lại bất cứ chứng cứ gì mới rời đi. Vừa ra khỏi cao ốc, lập tức bị Hạo Kiệt kêu lên xe. "A Kiệt, làm sao anh lại tới?" Giật Yên có chút chột dạ hỏi. "Vậy còn em? Nếu em nói là em tới tìm bạn, anh có tin đây không?" Giật Yên thấp thỏm bất an hỏi. "Nếu như là thật, anh dĩ nhiên tin tưởng. Nhưng hay là này để lần khác, anh biết đó là gạt người. Hào Kiệt liếc nhìn Dật Yên một cái, xem xem cô còn muốn biện bạch hoặc phản bác không. Em là tới tìm bạn nha, chỉ bất quá là bạn em không có ở nhà. Hào Kiệt đột rỡn nói, Dật Yên hình hình mỗi, hơi rẩu miệng lại nhún nhún vai, một bộ dáng dí dỏm. Đừng cao hứng quá sớm, nếu như chậm một phút, chỉ sợ Em sẽ vừa vặn đụng Hàn Suối Cô ta cũng về tới Không sai Nếu không phải là Hoàn Ca giúp em rời đi chủ ý của Hàn Suối Chỉ sợ Hảo Kiệt bắt đắc dĩ nhìn giật yên Chùa Vĩnh vẫn phải Hoàn Ca theo dõi em Là bảo vệ Em không phải là tiểu hài từ ba tuổi Sạch yên bíu môi không thuận theo nói Đừng quên Hoàn Ca là con nuôi của cậu Nếu cậu cùng mẹ nuôi kết hôn Em cùng anh ấy cũng coi là anh em. Nhiều anh trai cũng không có sao, nếu có người khi dễ em cũng sẽ có nhiều người giúp em giải hận." Giật điên lộ ra nụ cười thỏa mãn. Từ nhỏ đến lớn, Hoàn Ca cưng chiều em còn hơn so với anh. Trấn Hoàn, con nuôi của cậu, năm nay 28 tuổi, lớn hơn anh 1 tuổi, từ 12 tuổi luôn đi theo bên người cậu, đến nay cũng đã được hơn 16 năm. "Nói đi, có phát hiện gì?" Hoàn Ca dùng mỹ nam kế sao? Giật Yên cố ý tránh trả lời. "Trần Giật Yên, đợi rồi, em nói là được chứ gì? Mỗi lần chỉ cần có người kêu cả họ tên lên ra, giống như là muốn tìm em cây gỗ vậy." Nói, cô thở dài đem phát hiện cùng ý nghĩ của mình nói ra, vừa nói xong cẩn thận nhìn phản ứng của Hạo Kiệt. "Như thế nào?" Giật Yên mong đợi nhìn Hạo Kiệt, xem ra chúng ta có thể đi tìm chú Hàn Huyên một chút. "Em biết, anh sẽ ủng hộ em." Dật Yên cao hứng dựa vào vai Hạo Kiệt. Chỉ thấy chiếc BMW sẽ dễ... Thì thấy chiếc BMW khẽ lượn một chút trên đường, bên trong xe truyền đến thanh âm khẽ cười của cô gái cùng tiếng kêu cẩn thận của người đàn ông, sau đó chiếc xe phục hồi lại và đi thẳng, mà bên trong xe tiếng cười vẫn không ngừng. "Di Vy, dì vẫn xinh đẹp như vậy." Dật Yên Lâm Mẫn bừng rỡ nhìn Dật Yên. "Con đã lớn thế này ạ?" Càng lúc càng xinh đẹp, ca miệng vẫn ngọt ngào như vậy. Thím A Kiệt cháu cũng về rồi, thật lâu rồi không thấy cháu, ta tưởng là cháu đã quên thím đây rồi chứ. Lâm Bỉnh vừa cười tiếp giật yên vừa oán giận cười với Học Kiệt, Học Kiệt vẫn mỉm cười không khác gì hồi xưa. Người giúp việc mang thức uống ra, nói cho mọi người biết rằng ông chủ sẽ ra ngay lập tức. Trong chốc lát, Tống Tử Hiên liền đi vào từ cửa phòng. Chú Hiên, chú Dật Yên, Hạo Kiệt các cháu tới rồi, ngoan gió nào thôi các cháu tới nha." Tống Tử Hiên nhận lấy khăn lông từ người giúp việc lau mặt rồi lau tay. "Di Bình, dì có rảnh rỗi không? Để cho chú Hiên dẫn dì đi nước Mỹ chơi một chuyến có được không? Tham gia hôn lễ." Dật Yên nhìn Lâm Bình bên cạnh thừa nướt đột thả câu nói. "Hôn lễ? Thế nào? Ngày kết hôn của cháu cùng đứa nhỏ A Kiệt đã quyết định." Lâm Bình kinh ngạc hết nhìn Dật Yên lại Hạo Kiệt. "Ai?" Dật Yên nặng nề thở dài oán giận nhìn Hạo Kiệt một cái, vẫn còn đang trong cố gắng. "Cố gắng? Ai cố gắng?" Lâm Bình không hiểu nhìn Hạo Kiệt. "Là cháu." Dật Yên lớn tiếng tuyên bố, "Là cháu cố gắng đem anh Kiệt dụ lên giường." "Dật Yên?" Lâm Bình kinh ngạc há miệng. Tống Tử Hiên ngồi một bên trên ghế salon cười ha ha. Giật Yên xứng Hảo Kiệt đúng là cực đại phù hợp. Được rồi, bọn nhỏ, có chuyện gì thì nói đi. Sau khi ăn xong bữa tối, Tống Tử Hiên đem Hảo Kiệt và Giật Yên đến thư vòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net